thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là lâm vân chạy theo cái manh mối để đi tìm tinh thạch đây là thứ mà hắn cực kỳ mong muốn để có thể nâng cao tu luyện của mình khi chạy tới đ ạ o yến kinh tham gia khoa y dược thì gọi là gặp một giáo sư rất là cổ hủ tuy nhiên thì lâm vân này xuất thân từ một cái gia đình gọi là luyện dược ở trong thiên hồng đại lục cho nên là về vấn đề dược thuật thì hắn rất là giỏi kể cả là tu vi không đạt tới cũng có thể luyện được những cái món đàn dược kỳ lạ cổ quái chứ chưa nói rằng là những cái phương thuốc đơn giản trong nhân gian như là chữa bệnh đau đầu hay là đau bụng các kiểu chúng ta cứ mẹ mày paradon và berberin t á n và là khỏi hết vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay giáo sư cổ lộ vẻ kinh ngạc nhìn lâm vân nói thật ông ta cũng biết người bệnh sau khi uống xong tháng thuốc này cũng có những dấu hiệu c h ó n g váng đầu óc nhưng với kinh nghiệm vài chục năm của ông ta còn không biết là vấn đề xảy ra chỗ nào nghe lâm vân vừa nói vậy thì mới biết là do cỏ trà tiết đây là một loại cỏ địa phương ở nơi khác không tìm thấy loại cỏ như vậy ông ta cũng một mực hoài nghi có phải do loại cỏ này có vấn đề không nghĩ tới lâm vân có thể nói ra được cậu cậu tên là lâm vân đúng không làm sao cậu biết thần sắc của giáo sư cổ có chút kích động hồn nhiên không biết là đã tan học em chỉ là vô tình nghe một trung y già nói vậy có phải thật hay không thì em không biết lâm vân thấy thế liền tranh thủ chém gió ra là vậy Cậu、có biết vị trung y giả kia ở chỗ nào không giáo sư cổ còn chưa từ bỏ ý đồ à ông ấy đã qua đời rất nhiều năm trước bất qua hiện tại cũng đã tan học rồi giáo sư cổ lâm vân âm thầm buồn cười đồng thời cũng rất bội phục sự cả tin của ông ta nghe vậy mà cũng tưởng thật à đúng đúng tan học tan học rồi giáo sư cổ vội vàng nói tan học lâm vân chuyện này tôi bỏ qua cho cậu nhưng không có lần sau đâu giáo sư cổ nói xong nhìn nhìn lâm vân rồi mới xoay người rời khỏi phòng học lâm vân cười liếc cô nàng viên hà đã mách lẻo mình kia trong lòng tự nhủ lại có một nữ sinh mặt dày như vậy viên hà thấy lâm vân liếc mình tranh thủ nhìn qua nơi khác nàng đã rất là hận suy nghĩ tìm một cơ hội giáo huấn cái tên đến từ nông thôn này một trận lâm vân thì không muốn tiếp tục đi học mới học một môn đã khiến hắn không chịu nổi r ấ t khoát nghỉ nốt luôn mấy môn còn lại nhưng lâm vân còn chưa đi ra ngoài lưu chính văn đã đi tới giới thiệu một bạn học là anh lâm vân đang muốn nói chuyện với người bạn mới thì có một thanh âm từ cửa chuyển tới nghe thanh âm này lâm vân liền biết là cô gái tên nhân nhân kia lâm vân không trả lời cô gái kia liền vọt tới nguyên lai、like、anh là ở lớp này để xem anh có chạy thoát được nữa không nghe cô gái này nói vậy các bạn học bên cạnh lâm vân đều nhìn chằm chằm vào lâm vân và cô ta ai mà chả biết cô gái này là ai là từ nhân một trong ba hoa hậu của đại học yến kinh vì sao cô ta lại quen biết với lâm vân thật là kỳ quái vì cái gì mà tôi phải chạy trốn tôi nợ tiền của cô chưa trả hay là tôi lừa tình cô bạn học này cô nói chuyện nên có căn cứ chứ lâm vân nhìn tử nhân không khách ký mà nói ách mặt của tử nhân đỏ lên lúc này nàng mới nhớ tới đúng là hắn không nợ mình cái gì hơn nữa mình chỉ là thấy hắn có điểm giống tên giã nhân kia mà thôi nàng thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm thì không khỏi xấu hổ à không có gì tôi chỉ cần biết anh ở lớp này là được tôi đi đây chào anh nói xong tử nhân vội vàng rời đi âm thầm trách mình là không biết cách nói chuyện lâm vân không nghĩ tới bề ngoài cậu thành thật như vậy ngay ngày đầu tiên đã quen biết với tử nhân hoa hậu của trường bình thường chúng mình muốn gặp cô ấy cũng rất khó khăn phương tường ngược lại lộ ra bộ dáng rất quen thuộc mà trêu g ạ o lâm vân ha <cười> ha lâm vân đợi lát nữa mình giúp cậu lấy giao án môn sau là môn tiếng anh lưu chính văn nói ờ cám ơn cậu tuy nhiên mình muốn ra ngoài giải quyết một vài việc buổi tối cậu ở cổng trường đợi mình là được tạm biệt lâm vân nói xong liền rời đi còn lại mấy người trong lớp hai mặt nhìn nhau những người này nhìn lâm vân rời đi mà trong lòng tự nhủ anh chàng này mới tới thật là cường hãn ngày ngày đầu tiên đã trốn tiết rồi mới học được có một môn mà đã thế này lâm vân rời khỏi phòng học lập tức đi khắp nơi của đại học yến kinh để tìm kiếm hắn tìm tòi vô cùng cẩn thận nhưng tìm cả ngày cũng không phát hiện ra nơi nào có dấu hiệu linh thạch nếu không phải trong tay hắn còn có một viên linh thạch của tần vô sơn cho thì hắn đang nghĩ tần vô sơn lừa hắn rồi cơm chiều cũng đều không ăn mắt thấy đã sắp năm giờ chiều trong sân trường dần nhiều người lại nghĩ một lúc cũng không thể tìm được lâm vân quyết định buổi tối thì tiếp tục vườn trường này tuy lớn nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mười ngày hắn có thể lục soát toàn trường một lần trong lòng tử nhân rất hoài nghi mặc dù biết khả năng này không lớn nhưng nàng vẫn cố ý muốn hỏi thăm lai lịch của lâm vân một chút biết hắn là người của tỉnh vân bắc vừa chuyển trường tới như vậy sự hoài nghi của tử nhân càng lớn một là dãy núi vân quý rất gần với tỉnh vân bắc hai là lâm vân là sinh viên mới tới cho nên buổi chiều vừa tan học nàng lập tức đi tới lớp của lâm vân thì mới biết cả buổi sáng hắn chỉ học có một môn rồi chuồn không khỏi buồn bực tử nhân kẹp lấy hai cuốn sách đi tới cổng trường bởi vì không tìm được lâm vân không thể hỏi hắn về vấn đề này cho nên tâm tình không tốt khi vừa đi tới cổng trường học thì lại nhìn thấy lâm vân liền vội vàng chạy tới vỗ vai của lâm vân nhưng tay của nàng còn chưa chạm tới bả vai lâm vân lâm vân giống như có mắt ở đằng sau vung tay chộp lấy cổ tay của tử nhân a cổ tay của tử nhân bị lâm vân bắt lấy vì bị đau nên chảy cả nước mắt lâm vân thấy là cô gái tìm mình vào buổi sáng mặc dù mình không dùng nhiều sức nhưng một chảo này vẫn là không n h ẹ vì sao lại là cô nghe lâm vân nói vậy tử nhân không chịu được ủy khuất mà trên cổ tay vẫn còn giấu tay của hắn còn ẩn ư ớ c đau không khỏi ủy khuất nói anh có bị sao không vậy động một tí là làm đau người khác anh còn có lương tâm hay không lâm vân đầu đầy hắc tuyến trong lòng tự nhủ ta chỉ làm đau tay của cô có liên quan gì tới lương tâm của ta hắn liền đơn giản nói cô bà phèn mấy bận tìm tôi để làm gì buổi sáng còn nói tôi đừng chạy hiện tại lại nói tôi không có lương tâm rốt cuộc là cô muốn thế nào ách tôi chỉ là muốn mời anh một bữa cơm mà thôi t ừ nhân càng ngày càng ủy khuất tốt xấu gì mình cũng là hoa hậu của trường bình thường người theo đuổi mình không biết bao nhiêu mà kể hiện tại mời một người con trai ăn cơm mà còn phải hỏi tới hỏi lui à tôi không có vinh hạnh này tìm anh bạn trịnh phi của cô mà ăn cơm bạn tôi đến rồi tôi đi đây lâm vân mỉm cười nhìn t ừ nhân mà nói t ừ nhân đỏ bừng khuôn mặt anh nói linh tinh gì thế tôi và trịnh phi chỉ là bạn học bình thường mà thôi tôi mời anh ăn cơm là có việc khác anh cũng đừng suy nghĩ nhiều cô tưởng tôi nghĩ cái gì tôi đương nhiên chỉ là nghĩ một cô gái vô duyên vô cớ muốn mời một người con trai đi ăn cơm mà người con trai này lại có chút đẹp trai khoai to ăn cơm tối xong sau đó đi nhà nghỉ à tôi nghĩ như vậy đấy là do cô nghĩ nhiều hơn mà thôi lâm vân vui vẻ nói lâm vân anh anh thật là vô xỉ tôi nói cái kia sao tôi chỉ nói là có việc muốn mời anh ăn một bữa cơm mà thôi vì sao lại nghĩ tới cái xấu xa như vậy anh có đẹp trai như vậy chắc khoai to như vậy chắc thực sự là mặt dày rốt cuộc anh có đi hay không tâm tình buồn bực của t ứ nhân còn chưa mất đi lại bị câu này của lâm vân làm cho tức giận không có hứng nếu như cô là một thiếu phụ xinh đẹp thì tôi còn chút hứng thú cô nên biết tôi là người không thích ăn táo xanh thiếu phụ ách đúng vậy lâm vân cười càng ngày càng xấu xa một đôi tay đặt ở cằm con mắt thì nhìn chằm chằm vào từ nhân giống như đang thưởng thức một tác phẩm hội họa nào đó anh không biết tới anh lại vô s ỉ như vậy coi như tôi bị mù mới nghĩ anh là người đó từ nhân tức giận nói người này khẳng định không phải là giã nhân trong dãy núi vân quý kia không thì làm sao hắn có thể vô s ỉ như vậy nhìn từ nhân chửi xong rồi rời đi lâm vân âm thầm thở phào một hơi năng lực quan sát của cô bé này thật mạnh chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt ở mấy tháng trước cô bé này đã có thể mơ hồ đoán ra được là mình mà lúc đó khuôn mặt mình bị d â u r ì a phủ kín tóc tai thì bù xù người quen còn chưa chắc đã nhận ra nói chi là cô ta mới gặp lần đầu nếu bị cô gái này nhận ra thì thật đúng là một phiền toái mình còn chưa đạt được mục đích nên thực sự không muốn lôi kéo và o phiền phức nữa lâm vân cậu vẫn còn đợi s a o lúc này lưu chính văn và phương tường cùng một bạn học không biết từ đâu đi ra chào mọi người mình cũng vừa mới tới thôi lâm vân thấy vậy liền chào một tiếng đây là thạch lập cũng học cùng lớp với chúng ta thạch lập đây là lâm vân hôm nay chắc là cậu đã thấy lưu chính văn giới thiệu bạn học mới cho lâm vân lâm vân vì sao vừa rồi từ nhân ở cùng một chỗ với cậu mà nàng ta có vẻ rất quen thuộc với cậu thì phải chẳng lẽ hai người phương tường nhìn lâm vân có điểm gian tả nói đúng vậy cậu xem xung quanh cũng có nhiều người nhìn thấy lâm vân vận ký hiệu cậu thật là lớn thạch lập liền phụ họa cho phương tường đừng có suy nghĩ linh tinh dân chúng bình thường chúng ta làm sao dám c h ả o cao tới nàng ấy lớp trưởng cậu tìm một quán ăn chúng ta tới đó ăn một bữa mà không cần lo lắng chuyện tiền nong đâu mình có rất nhiều tiền <cười> lâm vân ra vẻ như nhà giàu mới nổi mà nói tốt đã như ông chủ lâm mời khách chúng ta lên đường thôi đến lai、like、vị lâu phương tường lập tức hưng phấn phương tường đến lai、like、vị lâu quá đắt chúng ta tới một quán bình thường thôi lưu chính văn biết lâm vân lúc tới nơi này mang mỗi một cái túi sách trong, trong đầu hắn phỏng t h ừ n g là gia đình lâm vân cũng không giàu có gì tốt chúng ta liền đi lai、like、vị lâu phương tưởng cậu dẫn dẫn đường mình đã nói là mình có tiền mà đã như thế thì lưu lão không cần phải lo lắng tốn kém lâm vân lập tức vỗ vai của lưu chính văn mà nói nhưng mà lâm v â n thức đó thức ăn ở đó rất đắt mình nghĩ lúc này phương tưởng chỉ nói đùa thôi thành lập thấy lâm vân thực sự muốn tới l ạ i vị lâu lập tức đưa ra đề nghị <cười> đúng vậy vừa nãy mình chỉ nói dỡn chơi thôi mà sinh viên nào g như chúng ta làm sao có thể tới đó ăn cơm p h ư ơ n g tường vội vàng cười nói xem ra đúng là y nói dỡn không sao đến l ạ i vị lâu đi mình cũng muốn ăn cái gì đó tốt một chút mọi người đừng khách khí với mình lâm vân đương nhiên sẽ không quan tâm tới một bữa cơm hiện tại trong thẻ ngân hàng của hắn vẫn còn một triệu giữ nguyên ăn thả cửa cũng ăn không hết được tuy ba người ở đây đều không muốn tới lai vị lâu ăn cơm bởi vì giá cả đó quá cao nhưng lâm vân đã nói vậy thì từ chối lại thành ra là coi thường hắn lai vị lâu là một quán ăn khá lớn và sang trọng lâm vân đi vào đó rất thản nhiên nhưng ba người khi vào thì đều lộ vẻ co quắp mấy người vừa đi đã có nhân viên tiến lên chào đón lâm vân liền nói cho chúng tôi một phòng ăn xin lỗi quý khách hiện tại không còn phòng riêng cô gái phục vụ nhẹ nhàng đáp vậy chúng ta ăn ở đại sảnh cũng được chỉ là một bữa cơm thôi mà phương tưởng lập tức nói lâm vân thì không sao ăn ở đâu mà trả vậy cũng tốt vậy chúng tôi ăn bên ngoài cô gái phục vụ rất chu đáo dẫn mọi người tới bàn số chín vừa ngồi xuống thì nước trà đã được bưng lên người phục vụ đưa thực đơn lâm vân nhận lấy thực đơn liếc qua rồi đưa cho bọn thành lập ngồi bên cạnh các cậu cứ thoải mái gọi món đi mình mời khách t h à n h lập nhận lấy thực đơn cũng đơn giản nhìn thoáng qua một chút rồi nói nhỏ với lưu chính văn mấy món trên thực đơn này đắt thật mình thấy món rẻ nhất cũng phải hai trăm nguyên đắt như vậy thì nên gọi món nào liêu chính văn và phương tưởng cũng bu lại nhìn quả nhiên là đắt vãi sao mà đắt thế này lâm vân nếu không chúng ta đổi chỗ mà ăn cơm liêu chính văn nhìn thực đơn mà cũng chấn động ăn xong một bữa này chắc cũng phải một hai ngàn nguyên đây chỉ là những món rẻ nhất thôi muốn ăn tốt hơn thì chắc phải lên tới mười ngàn nguyên một bữa lời của lưu chính văn bị mấy thực khách ngồi cạnh nghe thấy trong đó có một nữ nhân tuổi chừng hơn ba mươi càng mang theo vẻ khinh thường liếc sang bên này lâm vân nhìn ba người chen chúc ngó thực đơn liền biết họ đang nghĩ gì tuy nhiên nghĩ lại cũng là bình thường đều là sinh viên thì lấy đâu ra nhiều tiền ăn cơm như vậy quả thực thức ăn nơi này quá xa xỉ ở căng tin trường thì ăn no căng bụng cũng chỉ có vài chục nguyên mà thôi thái độ của nhân viên phục vụ vẫn bình thường đoán chừng là được huấn luyện chuyên nghiệp cô ta vẫn kiên nhẫn cầm thực đơn trong tay không nóng vội chờ đợi nhìn cách ăn mặc của mấy vị khách này liền biết là không có tiền tới nơi này chắc là đi nhầm thôi kiểu gì cuối cùng cũng phải rời đi chuyện này cô ta đã gặp nhiều lần nhưng để giữ gìn danh tiếng cho nhà hàng nhân viên ở đây vẫn học được tính kiên nhẫn gì mình phát hiện món này rất rẻ n è chỉ có một trăm ba mươi nguyên là món cá gì đó phương tường giống như phát hiện ra tân đại lục lớn tiếng kêu lên đúng vậy món cá này không tồi lại rẻ nữa chọn món này lưu chính văn và phượng tường cũng nhìn thấy lâm vân cười không nói gì làm gì có món cá nào mà chỉ có hơn trăm nguyên nhất định là phương tường đã nhìn lầm đang muốn lấy thực đơn gọi vài món rồi đưa cho nhân viên phục vụ hắn muốn ăn xong cho nhanh để về sớm tối nay còn phải tiếp tục tìm kiếm nhưng người phục vụ lại nói tiên sinh đây là món cá thu của anh giá là một trăm ba mươi bảng nhân viên phục vụ không nhanh không chậm nói lúc này ba người lưu chính văn mới phát hiện mình nhìn lầm liền xấu hổ nếu không để mình gọi món cho lâm vân nhận lấy thực đơn nghèo kiết xác mà cũng tới nơi này ăn cơm thanh âm tuy nhỏ nhưng lâm vân vẫn nghe rõ là từ một nữ nhân khoảng hơn ba mươi tuổi cô ta đang ăn cơm với một cô gái trẻ cô gái kia trượt u ổ i chừng hai m lăm hai sáu lâm vân nhướng mày trong lòng tự nhủ con mụ này cũng thật là rảnh háng d ỗ i việc có tiền ăn cơm hay không không phải là chuyện của mụ cần gì phải nói chuyện khó nghe như vậy tuy nhiên thanh âm nói chuyện này rất nhỏ phòng chừng ngoài lâm vân ra thì những người khác nghe không thấy lâm vân cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều liền nói cua nước thanh hà bốn dĩa cá thu của anh sâm núi hầm gà rừng lâm vân một hơi gọi ra mười mấy món thức ăn rồi mới đưa thực đơn lại cho nhân viên phục vụ mang thức ăn lên nhanh tôi còn có chút việc tí phải đi tiên sinh những món ngài gọi đã hơn mười ngàn nguyên nhân viên phục vụ có chút lo lắng nhìn lâm vân mà nói quần áo trên người bốn người này cộng lại cũng không tới một ngàn nguyên nhưng gọi món ăn lại hơn m ư ờ i ngàn việc này đã vượt quá suy nghĩ thông thường của cô ta cô ta vẫn tưởng rằng bọn họ chỉ ngồi đây để làm ra vẻ chứ thực sự lấy đâu ra tiền mà ăn nhưng thật không ngờ người kia lại gọi món mà toàn là món đắt tiền cô ta liền hảo tâm nhắc nhở anh chàng thích làm ra vẻ này lưu chính văn và hai người còn lại mới kịp phản ấn lâm vân thực sự là muốn mời bọn họ ăn ở đây cái này nếu ăn xong không đủ tiền trả chắc là mắc cỡ muốn chết tốt xấu gì bọn họ cũng đều là sinh viên có chút chân tài thực học tôi biết rồi cô bảo đầu bếp làm đi lâm vân cũng biết nhân viên bán hàng này có ý tốt nên không trách cứ gì chính là nhân viên bán hàng có chút lo lắng cho bốn vị này nên vẫn do dự lâm vân liền n h í mày chẳng lẽ ăn chỗ này phải trả tiền trước sao à vậy thì không cần thực xin lỗi tôi đi chuẩn bị đây các vị xin chờ một lát nhân viên bán hàng liền nhìn ra vẻ bất mãn của lâm vân vội vàng cầm thực đơn rời đi chị phương chị xem và cái tên ngốc này rõ ràng lại gọi những món đắt tiền như vậy đợi lát nữa có trò hay để nhìn cô gái trẻ tuổi thấy lâm vân rõ ràng gọi nhiều món như vậy không khỏi có chút hả hê tuy thanh âm rất thấp nhưng lâm vân vẫn nghe rõ bồi ni nếu không đợi lát nữa chúng ta hẵng đi nhìn xem bọn họ xấu mặt thế nào cụ nữ trung niên gọi là chị phương kia cười âm hiểm nói nhưng chị phương chúng ta ăn xong rồi mà cô gái tên bồi ni nói thì ăn xong đâu nhất định phải đi chúng ta có thể chỗ này chờ đợi mà em thật là có phải người kia c h ờ em cho nên em muốn tới đó hay không người phụ nữ trung niên ngả ngớn nói chị phương chị chỉ biết d i ễ u cợt em chị có khác gì em đâu nếu không chúng ta gọi thêm chút đồ uống vừa uống vừa xem em cũng muốn nhìn mấy tên nhà quê này trả tiền kiểu gì boni e nói xong liền có chút tò mò lâm vân nghe hai người này nói chuyện âm thầm buồn cười hai con dở hơi hai cô đã muốn nhìn vậy thì tôi cũng không ngại cho hai cô xem lập tức gọi nhân viên phục vụ mang tới bốn chai mau đài rượu cộng với thức ăn đã lên tới hai mươi n g h n nguyên lưu chính văn và hai người mang vẻ mặt lo lắng nhìn lâm vân sau cả nửa ngày phương tưởng mới lên tiếng lâm vân hôm nay mình thực sự là nói đùa không ngờ cậu lại tưởng thật một bữa này chính là hai mươi n g h n a tiền đâu mà trả bây giờ đang khi nói chuyện thì rượu và thức ăn đã lục tục được mang lên c ò n khuyến mại thêm vài đĩa rau trộn đừng lo lắng gì cả cứ ăn thoải mái đi lâm vân mở một chai mau đài nói mọi người uống rượu không mình uống kém lắm chỉ được một hai chén lưu chính văn vội vàng nói mình cũng vậy thạch lập tỏ vẻ là mình không thể uống rượu y nghĩ lâm vân gọi tới bốn chai mau đài chẳng l ẽ h ắ n muốn mỗi người một chai húc chắc mình có thể uống được nửa chai xem ra tiểu lượng của phương tường là tốt nhất tốt vậy thì ba người các cậu một chai còn lại mình uống lâm vân nói xong liền đưa cho ba người một chai rồi mở một chai khác ra tự mình rót Tuy thắc món ắ c c một mình Lâm Vân có thể u ố g không, nhưng không được chưa chai thuộc cho cho có hay họ hỏi. với bọn quen Vân nên Món do Lâm lắm ăn chậm rãi đưa lên mấy người càng ăn càng cao hứng dần dần là thoải mái gấp ăn quên luôn chuyện thanh toán tiền và b à bên cạnh thấy đám thanh niên này ăn uống ồn ào như cái chợ đều có chút cau mày thấy mọi người ăn tới cao hứng lâm vân cũng rất vui rất nhanh hắn đã uống gần hết cả ba chai lưu chính văn và hai người uống được một nửa lâm vân sợ bọn họ uống say mình lại phải c h ú cố cho nên r ứ t khoát thay họ uống nốt nửa chai còn lại một bữa cơm mà ăn gần hai tiếng lâm vân thấy hai nữ nhân n h ả m chán kia nhìn bọn họ ăn mà trong lòng thư sướng ăn uống no đủ lâm vân cũng không muốn ở lại lâu đang định gọi người tới tính tiền thì đột nhiên hắn cảm giác mình bị nhìn lén tâm thần vừa động liền đoán ra là có ai đó đang theo dõi mình không biết là ai mà lại theo dõi mình theo lý thuyết thì lý ra không có khả năng biết là mình tới yến kinh mà cho dù lý ra tìm tới hắn thì hắn cũng không sợ nhưng mình mới tới đây có hai ngày rốt cuộc là ai lâm vân không quay đầu lại nhưng kẻ đang theo dõi mình tuyệt đối không phải người thân quen gì tính tiền lâm vân thẩm nghĩ đã có người theo dõi mình thì nên tranh thủ thời gian tính tiền rồi đưa tiễn ba người lưu chính văn đi đỡ phải liên lụy bọn họ hai nữ nhân ngồi bên cạnh đang đợi xem nhóm người lâm vân trả tiền thế nào thấy lâm vân gọi tính tiền đều rất hưng phấn chuẩn bị xem hắn bị mất mặt lâm vân thật không biết nói gì với tính tình bát quái của hai con g i ở hơi này nếu không phải vì bị người khác theo dõi thì hắn đã chủ động tới quẩy tính tiền để trả t i ề n sinh muốn trả bằng thẻ hay tiền mặt nhân viên tính tiền vẫn là cô gái nhắc nhở lâm vân lâm vân quấn tượng khá tốt với cô nàng vì có lòng tốt nhắc nhở mình tới hai lần lâm vân liền đưa thẻ ngân hàng cho cô gái phục vụ trả bằng thẻ sau khi quẹt thẻ trên máy quét cô gái phục vụ trả lại thẻ cho lâm vân cảm ơn quý khách đã tới nhà hàng của chúng tôi trong nội tâm của nàng còn đang suy nghĩ thật không ngờ một người trẻ tuổi ăn mặc bình thường như vậy mà có thể không nháy mắt trả hơn hai mươi ngàn nguyên càng làm cho nàng bất ngờ chính là lâm vân lại móc ra tám tờ một trăm nguyên đưa cho nàng đây là tiền bo cho cô là còn có cả tiền bo cô gái hơi sững sờ không phải là nàng ta chưa từng nhận được tiền bo từ khách hàng mà tiền bo bình thường chỉ một đến hai trăm nguyên nhiều nhất là năm trăm nhưng người này rõ ràng lại bo cho mình một lúc tám trăm nguyên chúng ta đi thôi lâm vân nhìn ba người lưu chính văn đang sững sờ nhưng tâm thần vẫn chú ý vào cái kẻ theo dõi mình hắn cảm giác được ánh mắt nhìn mình của người này có chút quen quen ít nhất là đã gặp qua một lần vậy mà ánh mắt của y lại mang theo cừu hận với mình bồi ni và chị phương ngồi bên cạnh thấy lâm vân xài tiền hào phóng như vậy hai mặt nhìn nhau đều âm thầm suy nghĩ anh chẳng kia lại là một kẻ có tiền không thể bỏ qua được mấy người lâm vân muốn rời khỏi nhà hàng cô gái phục vụ lúc này mới kịp phản ứng tranh thủ cất tiền bo đi tới trước mặt lâm vân nói lời cảm ơn các cậu đi trước đi mình còn có chút việc ra khỏi quán ăn lâm vân liền nói với ba người lưu chính văn vậy thì cậu nên về trường học sớm nha chúng mình đi trước lưu chính văn phương tường và thạch lập cáo từ rồi trực tiếp trở về lâm vân vừa định tìm hiểu xem kẻn theo dõi mình là ai Mà phải dùng ánh mắt hẳn thế để nhìn mình thì có một mùi thơm gây mũi mà Chào phải ánh hẳn thế nhìn thì theo chuyển anh, sao anh không học kiều gió tới. dùng cùng bạn về trường gây một về để có sao lâm vân quay đầu lại thì trông thấy hai cô gái ngồi ở cái bàn kia cô gái hỏi mình này hình như tên là bồi ni lâm vân âm thầm cười lạnh hắn đã biết mục đích của cô gái này buổi tối không có việc gì làm tôi muốn đi ra ngoài tìm chút kích thích lâm vân lập tức trả lời bởi vì mùi thơm của cô gái này làm hỏng hết cả cảm giác của hắn trong lòng căm tức giờ thì không cảm nhận được dấu vết của người kia nữa rồi vậy thì quá tốt nếu không chúng ta đi đâu uống rượu dài sâu bọn em cũng cảm thấy rất nhàm chán đây cô gái tên bồi ni kia nói lâm vân lại càng tức giận có lẽ người theo dõi mình đã rời đi mất rồi bị người khác nhìn chằm chằm mà lại không biết là ai khiến lâm vân rất không thoải mái quay đầu nhìn hai nữ nhân này mà nói bao nhiêu tiền một đêm hai nữ nhân này sững sờ người này cũng thật là trực tiếp nào có người nào lại đi hỏi như vậy rõ ràng coi hai người là gái làng chơi khuôn mặt của hai người lúc trắng lúc hồng mà cô gái phục vụ cảm ơn lâm vân bởi vì lâm vân chưa đi cho nên nàng vẫn đứng đó nài ta nghe lâm vân nói vậy cũng không biết nên nói anh chàng này như thế nào người này ra tay hào phóng như vậy nhưng không ngờ lại là một khách làng chơi em là tiểu phương đây là bạn em bồi ni anh có lẽ đã hiểu lầm ý của bọn em nếu mọi người đều cảm thấy nhàm chán thì sao không tới một chỗ mà tâm sự nữ nhân lớn tuổi hơn lập tức chuyển đổi đề tài để đôi bên đỡ phải xấu hổ nếu không phải vì cô ta cho rằng lâm vân là kẻ có tiền thì cần gì phải tốn miệng lưỡi với hắn người ra tay hào phóng như vậy quả thực là ít thấy ăn một bữa cơm tốn hai mươi ngàn nguyên mà lông mày không nhíu chút nào tiền bo cũng không cần đếm có bao nhiêu tiền mặt thì đưa hết cho cô nhân viên người này ăn mặc đơn giản như vậy có lẽ là sở thích giả heo ăn thịt hổ loài người này nếu không định bợ chị phương ta coi như sống uổng ngẫm lại mình với bồi ni tới nơi này ăn cơm cũng mất mấy ngàn mà số tiền này do hai người có thể y ê u đãi của chủ hàng cho lâm vân nhìn c h ầ m c h ầ m vào nữ nhân họ phương nhưng tâm thần hắn vẫn một mực chúi xung quanh kỳ quái chính là không h o à n phát hiện ra cảm giác bị theo dõi chẳng lẽ mình cảm giác sai l à m ư lâm vân quay đầu nói với nữ nhân họ phương tốt vậy thì còn do dự gì nữa đến chỗ nào thì dẫn đường đi hai nữ nhân nghe lâm vân nói vậy đều thầm vui mừng kích động đi tới hai bên ôm cánh tay của lâm vân rời đi nhân viên phục vụ trông t h ê m một m ả n như vậy không khỏi lắc đầu tự nhủ những người có tiền đều sống như vậy sao lâm vân vừa đi vừa câu được câu không nói chuyện với hai người nhưng tâm thần hắn vẫn phóng ra phía sau hắn muốn nhìn xem người kia có theo dõi tiếp mình hay không quen thuộc dần với mùi vị của hai cô nàng này lâm vân rất nhanh cảm giác được kẻ theo dõi mình rõ ràng là không phải một người mà có tới tận ba người lận mà trong đó hình như có một nữ nhân lâm vân âm thầm buồn bực không biết là mình từng đắc tội với một nữ nhân khi nào anh tên gì chúng em còn không biết tên anh bồi ni liền hỏi lâm vân hỏi tên làm gì mọi người chỉ là chơi đùa một đêm rồi chia tay mà thôi vui vẻ là được lâm vân ngoài cười mà trong không c ư ờ i nói đúng vậy xem ra là chúng em lạc hậu mà tuổi của anh không lớn thì phải tuy lâm vân ít nói nhưng cô nàng bồi ni này vẫn rất nhiệt tình hỏi han thanh âm càng ngày càng giòn lâm vân nghe vậy mà toàn thân nổi cả da gà kỳ thực anh thích mấy chuyện cường bạo tự nguyện cũng không sao nhưng anh làm chuyện đó thô lỗ lắm mà anh thích nhất là mấy cô em đi đêm một mình hắc hắc lâm vân nói xong liền cười lạnh hai nàng nghe lâm vân nói vậy mà dùng mình một cái đột nhiên có chút sợ hãi loại chuyện này xem trên tivi đã thấy nhiều vạn nhất người này chính là một kẻ biến thái thì phải làm sao hắc hắc có một cô gái nhỏ tới đây để anh ta anh bắt cô ta trước các em trở đây nha đợ i anh bắt về rồi mấy người chúng ta trên giường lớn chơi đùa lâm vân cười lạnh nói xong lập tức lui về sau vài chục bước động tác nhanh như thiểm điện trong chớp mắt đã đi tới trước mặt cô gái theo dõi mình đưa tay chộp lấy cổ tay của cô gái thậm chí cô gái còn chưa kịp phản ứng anh muốn làm gì cô gái này bất ngờ bị chộp vội vàng kêu lên tôi muốn làm gì à cô nói xem trời tối như vậy tôi lại là một nam nhân khoai to bắt lấy cô là một nữ nhân thì có thể làm gì cô không nghĩ ra sao dù sao chuyện này chắc là cô cũng hiểu nói không chừng là kinh nghiệm của cô còn phong phú hơn tôi nhiều trước sở ngực của cô xem có phải hàng thật không đã thanh âm của lâm vân vẫn lạnh buốt như trong hầm băng chuyển tới bàn tay thì trực tiếp chộp vào bộ ngực vô cùng đầy đặn của cô gái hai nữ nhân kia thấy lâm vân thật đúng là một tên sắc ma sợ tới mức không dám nhìn nữa vội vàng cong chân bỏ chạy lâm vân thấy hai bà tám k i a chạy đi trong lòng vui vẻ giống như vứt đi được một phiền toái lưu manh bỏ tay của anh ra cô gái này thấy lâm vân lại dám sờ ngực mình liền thét lên một tiếng nước mắt vòng quanh lưu manh thì sao tuy nhiên cô cũng đừng đề cao chính mình loại nữ nhân như cô còn không đủ để tôi đùa giỡn lưu manh đâu lời này của lâm vân khiến nước mắt của cô gái không kìm được lã trá rơi xuống tuy mình chưa tính là mỹ nữ tuyệt sắc nhưng tốt xấu gì cũng coi như xinh đẹp thậm chí có thể nói là mỹ nữ nhưng người này rõ ràng chiếm tiện nghi của mình lại còn khoe mẽ lâm vân bỏ tay ra nhưng trong tay đã có thêm một khẩu súng ngắn không sai khẩu súng ngắn này thật là có diễm phúc có thể kể cận trong ngực cô một lúc lâu hắc hắc vẫn còn ấm đây lâm vân đánh giá khẩu súng trong tay đây là một khẩu súng ngắn màu nâu chế tạo rất tinh tế vừa nhìn là biết nó có giá trị xa xỉ lâm vân đã nhận ra cô gái này chính là nữ tặc đã móc trộm ngũ thải phỉ trên xe lửa lần trước khó trách cô ta lại dùng ánh mắt kiều hận như vậy mà nhìn mình nguyên lai、like、là cô ta đã nhận ra mình súng ngắn không tệ nhưng tôi không thích bị người khác dùng súng c h ĩ vào người tuy nhiên cây súng ngắn này không có chút ý h ấ p nào với tôi đâu nên tôi sẽ giúp cô bảo quản khẩu súng này nếu tiếp tục để trong ngực cô chỉ sợ cái trái ngực nó sẽ bị biến dạng lúc đó mà không đứa nào nó lấy thì khổ lâm vân nói xong nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô gái cẩn thận l ư ớ t tới lướt lui vừa rồi sờ vào cảm giác thực sự không tệ cô gái này mặc vân t ầ m biên ở trong người nói rõ là hạng có tiền vì sao phải đi làm nghề trộm cắp không biết là người của tổ chức nào mà bọn họ muốn n ũ thải phỉ để làm gì tuy lâm vân không có hứng thú gì với đám người này nhưng đám người này nếu theo dõi hắn như vậy hắn tuyệt đối sẽ không khách khí cô gái kia thấy lâm vân vẫn cứ nhìn chằm chằm vào ngực nàng trong lòng tự nhủ súng người cũng đều lấy đi rồi còn nhìn chằm chằm ngực ta làm gì đột nhiên nàng có chút sợ hãi anh anh định làm gì cô cứ nói đi tuy tướng mạo của cô bình thường nhưng miễn cưỡng có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của tôi đi thôi còn sững sờ đây làm gì tìm nơi nào thoáng mát một chút rồi nói đúng rồi trên người cô có tiền không trên người của tôi thì không còn nhiều tiền mặt lắm nói không chừng chúng ta phải tốn tiền thuê phòng trọ nhà nghỉ gì đó lâm vân nhìn cô gái cười đầy gian tà cô gái nghe lâm vân nói vậy d ù n g mình một cái ánh mắt của hắn giống như sắc lang vậy quả thực như muốn nhìn thấu thân hình của mình h ô n đản này còn nói tướng mạo của mình bình thường chỉ miễn cưỡng thỏa mãn hắn sao còn nói hắn không còn nhiều tiền lắm thuê phòng nghỉ còn bắt mình trả tiền người này có phải hay không là một gã ác ma cô gái càng nghĩ càng sợ hãi lâm vân nói đến đây đột nhiên gõ ngất xỉu cô gái rồi dùng tay đỡ lấy thân hình đột nhiên nhảy lên cao ba mét rồi bay ra đằng sau vài mét một tên nam tử cần súng ngắn còn chưa kịp phản ứng đã bị lâm vân một trưởng vỗ vào ngực nhất thời còn chưa té xỉu mà lảo đảo lui về sau mấy bước chạm mạnh vào bức tường hắn ngẩng đầu hoảng sợ nhìn lâm vân biểu hiện của lâm vân đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn một người có thể thoáng chốc nhảy lên cao như vậy mà không thi thi olympic hay sao lại bay vài mét còn đánh trúng vào ngực mình đây còn là người nữa sao lâm vân tiến lên làm ộ t c ư ớ c đá ngất tên nam tử này rút thắt lưng của y ra rồi trói y với cô gái kia lại rồi lại kéo tới một góc hảo lánh lâm vân đá tỉnh cô gái sau đó cẩn thận dùng tinh thần dò xét bốn phía tìm tên nam tử còn lại đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra tung tích của y cô gái bị lâm vân đá tỉnh hoảng sợ nhìn lâm vân sự lợi hại của lâm vân đã vượt quá dự liệu của nàng ba người tới từ lúc vô tình phát hiện lâm vân cho đến hiện tại theo dõi vậy mà bị hắn bắt được hai người mà đồng bạn của mình thì đang hôn mê bất tỉnh ngay bên cạnh đây là công phu gì vậy anh là ai vì sao muốn bắt tôi cô gái kia kêu lên hỏi nhưng lời còn chưa dứt đã bị lâm vân chặn lại vì sao tôi muốn bắt cô cô phải là người rõ hơn ai hết tôi thật vất vả mới tìm được hai mỹ nữ để giải khuây chỉ vì bị các người theo dõi mà làm hỏng chuyện tốt của tôi cô nói xem tôi có nên tức giận hay không lâm vân tiểu lý tảng đao mà nói n g h e lâm vân nói vậy trong nội tâm cô gái có chút buông lỏng âm thầm tự nhủ quả nhiên trên này còn chưa nhận ra mình mà thân thủ của hắn thật không bình thường mình theo dõi xa như vậy mà cũng bị phát hiện dạ hổ ở xa hơn cũng bị hắn bắt cũng may là vương chu đã chạy thoát chắc người này còn chưa phát hiện ra mục đích theo dõi của mình tôi nhìn chằm chằm anh thành một người khác nên mới theo dõi về sau mới biết là mình nhìn lầm thực xin lỗi cô gái kia giả vờ bất an và ra vẻ hối lỗi nói à kỳ thực thả cô cũng không sao chỉ là hai nữ nhân mà ta muốn qua đêm kia đã vì cô mà bỏ chạy cô xem đêm dài như thế thật khó mà vượt qua một mình lâm vân nói xong hai con mắt không ngừng chuyển loạn trên bộ ngực của cô gái anh đừng hòng nghe lâm vân nói vậy lại thấy ánh mắt hèn hạ bỉ ổi của lâm vân đang nhìn ngực mình cô gái dùng mình một cái tự nhủ người này t h ậ t là không biết xấu hổ tôi đừng hòng làm gì x a m ra tôi đành phải cởi sạch y phục của cô sau đó ném ra đường lớn thôi chỉ là thời tiết lạnh như vậy nên tôi sẽ ném cả người này cùng cô ra đường hai người có thể giúp nhau sửa ấm ờ cứ làm vậy đi lâm vân nói xong liền muốn cởi quần áo của cô gái đừng làm vậy cô gái ngọn n g o ạ i để lâm vân không cởi được áo nhìn người này không có chút nào do dự muốn cởi áo mình có thể thấy người này đúng là một gã vô s ỉ hắn nói thì có khả năng làm được dù mình làm việc lại cẩn thận hắn không nhận ra nhưng vạn nhất hắn thực sự làm vậy thì mình quả thực sống không bằng chết nếu như nói lúc đầu rơi lệ vì ủy khuất hơn là sợ hãi hiện tại nước mắt rơi là do thực sự sợ hãi n h ư n g điều mà lâm v â n dọa chính là những điều mà con gái sợ nhất thà mình đáp ứng yêu cầu của tên ác ma này còn hơn bị hắn cởi quần áo ném ra đường cái không ngờ lần đầu tiên của mình là bị tên ác ma này dùng cách như vậy cướp đi tôi đáp ứng yêu cầu của anh lúc tay của lâm vân gần chạm vào áo của cô gái cô gái vội vàng vừa nói vừa rơi nước mắt nói sớm thì có phải không có việc gì không thật là tôi gắt nhất là cái thói ớ m ở rõ ràng thích bỏ mẹ thì hết lần này tới lần khác lại làm bộ rụt rè làm người thì dứt khoát một chút tốt hơn lâm vân nói xong lại giơ tay về phía cô gái anh đồ vô s ỉ anh trực tiếp ném tôi tới đường lớn đi dù có chết tôi cũng không để cho anh được t o ạ nguyện nghe lâm vân nói vậy cô gái liền bạo tẩu cô thực sự muốn vậy sao vậy thì tôi không cần khách ký nữa lâm vân lại thỏ tay cởi áo từ từ tôi cô gái liền khóc lớn nàng có bao giờ bị khi dễ như vậy đâu mà hiện tại nàng rõ ràng phải cúi đầu dưới dâm uy của cái tên mà nàng rất hận này nếu cô đã đồng ý thì chúng ta nhanh nhanh kiếm chỗ giải quyết thôi một cái diễm ngộ như vậy tôi cũng không có gặp nhiều lâm vân vừa nói vừa quan sát cô gái trong ánh mắt cô gái hiện lên vẻ khinh bỉ ngươi còn nói không gặp nhiều chuyện như vậy nhìn ngươi là biết là một tay khách làng chơi sành sỏi và không biết xấu hổ n g ư ơ i tới đây đột nhiên lại nghĩ nếu hắn là khách làng chơi thì mình là cái gì trong lòng nàng càng thêm ủy khuất còn y thì s a o cô gái thấy lâm vân rõ ràng xoay người rời đi nhưng không quan tâm tới đồng bọn của nàng đang nằm trên đất liền hỏi à ý của cô là trước đếm y lên đường cái rồi chúng ta mới làm việc phải không như vậy có phải hay không sẽ tốn thời gian của đôi ta lâm vân có chút nghi hoặc nhìn cô gái à không phải cô gái vội vàng nói vậy thì nắm chặt thời gian đi đóng gạch thôi con dai rong làm gì còn không đi mau lâm vân nói nói xong trực tiếp xoay người rời đi cô gái đành phải đi theo sau lâm vân nước mắt còn đang đảo quanh cô bao nhiêu tuổi tên là gì làm ở đâu lâm vân vừa đi vừa hỏi có quan hệ gì với anh anh làm xong thì thả tôi ra là được cần gì phải hỏi những cái khác cô gái ương bướng nói dù sao đã đáp ức hắn rồi thì chắc hẳn là xã không làm gì mình nữa cứ coi như là bị cưỡng gian đi nghĩ tới đây nàng vừa lạnh vừa khổ sở ờ không sai quả nhiên là lão luyện lâm vân một bên khen một bên lại cảm thán nhưng lại chuyển đề tài không muốn nói ra thì dẫn đường nghe thấy thanh âm của lâm vân trở nên lạnh lùng cô gái còn không kịp phản ứng trong lòng thầm nói người này điên khùng gì vậy tôi làm sao biết là anh muốn tới nhà nghỉ nào đi nhà nghỉ làm gì lâm vân quay đầu kỳ q u á nhìn cô gái hỏi anh không muốn đi nhà nghỉ chẳng lẽ lại tới nhà anh s a o miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ đến nhà anh cũng tốt hôm nay anh chiếm tiện nghi của tôi lúc về đã biết được địa chỉ của nhà anh rồi thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh nhưng người này t h ậ t ngu như vậy sao thật muốn mang mình về nhà hắn sao tôi dẫn cô tới nhà tôi làm gì tôi cũng không bảo là đưa cô tới nhà nghỉ lâm vân đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào cô gái chẳng lẽ anh muốn làm chuyện đó ở đây sao cho dù tôi chết cũng không để anh làm vậy cô gái thấy lâm vân đứng lại nhìn mình c h ầ m c h ầ m vội vàng kéo quần áo lại cô nghĩ cái gì vậy cho dù là cô muốn làm chuyện đó thì cũng phải đợi tôi giải quyết xong một việc sau đó dù cô có van cầu tôi cũng phải xem tôi có hứng hay không đã mới có thể lo lắng đưa cô tới nhà nghỉ tuy nhiên hiện tại lập tức đưa tôi tới chỗ ở của cô đừng để tôi phải tức giận tôi mà tức giận thì chắc cô cũng biết hậu quả bị ném trên đường cái chứ hắc hắc thanh âm của lâm vân lại trở nên tà ác anh anh không phải muốn tôi đi tới nhà nghỉ sao hiện tại cô gái mới rõ hóa ra mình bị tên này đùa bỡn anh lại dám vũ nhục tôi như vậy anh tên hỗn đản này biểu hiện của cô gái hiện tại còn giận dữ hơn lúc cô ta tưởng lâm vân muốn cưỡng bức mình ách nếu không đi nhà nghỉ là vũ nhục cô vậy thì tôi sẽ không vũ nhục cô nữa chúng ta đi trước thuê phòng nghỉ đóng gạch vậy lâm vân giống như lúc này mới kịp phản ứng cô gái này liền ngây ngẩn cả người đúng vậy nếu hắn không đưa mình đi thuê phòng nghỉ chẳng phải mình tránh được một kiếp sau vậy mà mình lại nói như thế nhưng người này thật là đáng giận hắn cố tình nói dối để cho mình nghĩ tới việc đó mục đích của m ệ hắn là khiến mình sợ bóng sợ gió mà thôi dù sao mất mặt một lúc còn nhẹ hơn việc mình phải mất đi cái kia rất là nhiều anh muốn tôi mang anh đi tới nơi nào cô gái bỗng phản ứng lại vội vàng hỏi cô tên gì hiện tại đang ở đâu lâm vân đột nhiên hỏi lại tên là diệp đ i ề m ờ anh muốn hỏi tôi những cái này để làm gì cô gái tên diệp đ i ề m vừa nói tên thì vội vàng dừng lại đừng có nói nhảm nhiều mau đưa tôi tới chỗ ở của cô. Không, cần cô không cần biết cô thuộc tổ chức hay bang hội nào nhưng muốn chọc tới tôi thì phải chịu hậu quả còn có cô và đồng bọn của cô cần ngũ thải phỉ để làm gì mà thôi đợi lát nữa tôi sẽ hỏi lão đại của cô lâm vân lạnh lùng khẽ hừ một tiếng cũng chẳng muốn dài dòng với cô gái này lúc này diệp điềm mới hiểu hắn đã sớm nhìn ra mình là người đã lấy trộm ngũ thải phỉ trên xe lửa trước kia hóa ra từ nãy tới giờ là hắn đùa cợt mình trên khuôn mặt của nàng lúc trắng lúc đỏ trong đầu đang đấu tranh tư tưởng không biết có nên dẫn hắn đi không lâm vân lạnh lùng nhìn cô nàng diệp điểm này cũng không có thúc giục cô ta mà chờ cô ta đưa ra kết quả nếu cô ta không muốn chủ động dẫn mình tới đó thì mình vẫn có nhiều cách để tìm ra tổ chức sau lưng cô ta hắn tuyệt đối không thể để cho một cái tai họa ngầm với mình tiếp tục tồn tại hắn tin tưởng là dùng thực lực hiện tại của mình đánh bại một cái tổ chức là không có vấn đề gì mặc d ệ cô gái này có lai lịch thế nào lâm vân cũng không cần để ý hắn không thích lưu lại t a i họa ở phía sau một khi mình có đủ thực lực mình sẽ xóa bỏ toàn bộ những t a i họa ngầm đi kể cả lý gia cũng ở trong số đó lâm vân biết hiện tại chưa thể động vào lý gia tuy có thể ra mặt đánh bại vài người của lý gia nhưng lý gia là một thế gia đại tộc khổng lồ họ sẽ không thiếu những người để phái đi báo thù mình lúc đó thì chỉ có thể đi ngoại quốc thế nhưng ngoại quốc thì chắc gì đã an toàn hơn trong nước bởi vì hắn còn chưa biết ngoài hoa hạ quốc gia có tồn tại những thế lực mà hắn không thể ngờ tới hay không diệp đ i ể m chính là đang đắn đo thì có tiếng điện thoại vang lên nàng thấy lâm vân chỉ t h ở ơ nhìn mình vội vàng tiếp điện thoại ờ đúng vậy muốn em mang hắn tới ư ừ em lập tức tới anh không phải là muốn tôi mang anh tới chỗ của chúng tôi sao đi thôi diệp đ i ể m tắt điện thoại nói với lâm vân lâm vân gật đầu còn do dự gì nữa dẫn đường diệp đ i ề m trở lại nhà hàng b a t nãy để lấy xe hai người lên xe diệp đ i ề m lúc ngoặt đông lúc lại rẽ tây không biết đi bao lâu cô ta vừa lái vừa c h i ế u ý biểu lộ của lâm vân trong lòng tự nhủ người này khẳng định là đang ghi nhớ đường lúc rẽ ngoặt lại liếc lâm vân thì thấy hắn rõ ràng đang ngủ diệp đ i ề m liền buồn bực không biết là người này lợi hại hay là ngu ngốc rõ ràng sắp đến nơi nguy hiểm như thế mà còn có thể ngủ được chẳng lẽ hắn không biết hậu quả gì sẽ nhận được hay sao lâm vân đương nhiên là sẽ không quan tâm qua thân thủ của người bị mình đánh ngất xỉu kia là hắn biết tổ chức này toàn những người bình thường chẳng có cao thủ gì sất xe không biết đi bao lâu thì dừng lại bên ngoài một căn biệt thự ở bên ngoài biệt thự này chỉ có một cái đèn đường đang chiếu sáng cho nên khá tối nhìn còn không được rõ ràng diệp điềm bước xuống xe đi vào lâm vân cũng đi theo diệp điềm thấy khóa miệng lâm vân còn mang theo vẻ cười âm thầm tự nhủ người này thật là lớn m ặ t dám theo mình vào mà không sợ gì cả lâm vân im lặng đi đằng sau diệp đ ề m tới cửa chính của biệt thự thì cánh cửa tự động mở ra tuy có chút tối nhưng vẫn lờ m ở trông thấy một cái bàn và t v trong phòng khách biệt thự thậm chí còn có một nam tử đang ngồi trên ghế s o f a để xem t v giống như đang ngủ gật lâm vân biết tay kia không ngủ mà đang theo dõi hắn cửa sau lưng lại tự động đóng lại lâm vân cười lạnh nghĩ muốn đóng cửa thả chó sau bọn ngài thật đúng là nghiện phim của châu tinh trì mời theo tôi diệp đ i ề m về tới đây thanh âm trở nên bình tĩnh dưới ánh đèn hôn ám của phòng khách bóng lương thon thả của nàng có vẻ q u ỷ dị lâm vân đi theo phía sau diệp đ i ề m chú ý bốn xung quanh ngoại trừ nam tử nằm trên ghế salon đang ngủ ra rõ ràng là không thấy có một ai mai phục hắn âm thầm kỳ quái chẳng lẽ lần này chỉ muốn gặp hắn mà không có mai phục gì s a o diệp đ i ề m đẩy ra một cánh cửa góc phòng rõ ràng có một cầu thang bộ đi xuống lâm vân giờ mới biết là trong này còn có mật thất xem ra không phải mai phục ở trên mà là mai phục dưới lòng đất rõ ràng lại xây một căn phòng chứa dưới mặt đất những người này làm việc đúng là có chút bí ẩn mà đã cho phép mình xuống đây thì chắc là không có ý để mình rời đi lúc này diệp đ i ể m quay đầu lại nhìn lâm vân ánh k h ó e mắt lộ ra vẻ kỳ quái nhưng trong chớp mắt lúc r ã ngoặt thì cô nàng liền biến mất khỏi tầm mắt biết diệp đ i ể m nhất định là tiến vào một căn phòng nào đó lâm vân đi xuống cầu thang rồi quẹo trái mấy lần quả nhiên là có một cánh cửa màu bạc đang mở đang mở chợ ở trong sáng trưng không chút do dự tiến vào giống như có một có một chút ý thức cảnh giác cũng không có căn phòng không lớn ở trong chỉ ngồi có hai người một nữ nhân tuổi chừng hơn hai mươi mặc quần áo của thiếu phụ nhưng che mặt lại và diệp điềm thì ngồi bên cạnh nữ nhân kia nhưng lâm vân phát hiện trong phòng này lại có bảy tám người giấu kín ở khắp nơi hô hấp bất đồng ngoại trừ một cao thủ gia những người khác đều có võ công tầm thường anh tên gì thanh âm của thiếu phụ nghe có vẻ thô cứng lâm vân lâm vân trả lời vô cùng đơn giản lá gan không nhỏ điểm ấy tôi bội phục nhưng anh lại dám gây khó dễ cho diệp điểm anh không nghĩ qua tới đây là sẽ không dễ quay về sau thanh âm của thiếu phụ có chút khàn khàn nhưng không khó nghe lá gan của các cô cũng khá lớn tôi cũng bội phục các cô ở điểm đó lại dám dẫn tôi tới đây cô có nghĩ tới tôi đến nơi này là không có muốn rời đi hay không lâm vân cười rồi nói nhai lại tìm một chỗ trực tiếp ngồi xuống thiếu phụ cũng nhàn nhạt, nhạt cười qua cái khăn che mặt mơ hồ thấy được sự vui vẻ do khinh thường lâm vân cũng không thèm để ý chỉ là im lặng ngồi đó hắn biết những người này đưa mình tới đây nhất định sẽ chủ động nói ra mục đích thiếu phụ thấy lâm vân rõ ràng trực tiếp ngồi xuống đó mà không nói câu nào âm thầm suy nghĩ người này từ khi vào đây tới giờ không thấy hắn có vẻ gì khẩn trương chẳng lẽ hắn không có chút sợ hãi nào s a o hay là hắn chỉ ra vẻ c h ấ n tĩnh nếu như là ra vẻ c h ấ n tĩnh thì hắn đâu cần phải mạo hiểm để tới nơi này rất c ả m ơn anh đã không có ra tay độc ác với người của tôi nhưng giang hồ cũng có quy củ của giang hồ anh chính là người phá hỏng một khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của chúng tôi cho nên khoản nợ này anh phải trả lại cô gái cha mặt tiếp tục nói à còn không biết đại danh của bà chị lâm vân thấy thiếu phụ này cùng với mình giảng quy củ giang hồ thiếu chút nữa thì bật cười ra tiếng cái này rất quan trọng sau tôi nghĩ tên của tôi anh cũng không cần biết dù sao có biết hay không cũng giống nhau mà thôi có lẽ anh còn chưa biết tình cảnh của mình bây giờ nhưng tôi tin tưởng anh rất nhanh sẽ biết anh nói xem vì sao anh lại muốn phá hỏng chuyện của tiểu điểm chẳng lẽ người đó cho anh chỗ tốt gì sau cô gái che mặt vừa nói tới đây thì kích động đứng lên chị không nên gấp gáp người này cũng không thoát khỏi nơi này được diệp điểm vội vàng an ủi cô gái che mặt kia cô gái che mặt hít dài một hơi đột nhiên nói anh biết rõ tôi đã mời anh tới đây không có lệnh của tôi thì anh đừng hòng rời khỏi tôi biết anh hiện tại đã giao ngũ thải phỉ cho tống gia nhưng tôi vẫn muốn biết vì sao anh lại làm như vậy đừng nói việc này là do anh vô tình bởi vì nếu anh như đã vô tình lấy được ngũ thải phỉ anh cũng không có khả năng đưa cho tống gia vì sao anh biết là tống gia bị mất đồ họ đã cho anh chỗ tốt gì tôi là người yêu mến sự dứt khoát cho nên đừng bịa chuyện đùa d i ỡ n với tôi cô gái che mặt nói xong vỗ tay một tiếng sau lưng lâm vân liền xuất hiện bốn nam tử to con bao vây hắn lâm vân âm thầm buồn cười bốn người trốn ở phía sau này hắn đã sớm biết rõ thậm chí còn biết ở đằng sau cô gái che mặt kia có hai người lợi hại nhất đây là thái độ đón khách của các cô sau tôi ngồi đây nửa ngày ngang ngay cả một cốc nước cũng không có như thế có phải là quá không phóng khoáng hay không vừa rồi còn đang chuẩn bị với hai mỹ nữ t r ờ i xếp hình lại bị các người phá đám rồi mời tôi tới nơi này mới tới thì cũng không sao trong lúc này cũng có một đôi mỹ nữ chị em may mà tôi đã hết hứng nhưng vẫn cần có một cốc nước uống thì mới có tâm tư để nói chuyện chứ lâm vân y à y ạch nói cô gái cha mặt nghe xong lời nói của lâm vân tức giận cơ hồ phát run nguyên lai、like、người này gọi mình là bà chị là có ý này cô ta cơ hồ muốn phát tác nhưng vẫn nhịn xuống nguyên lai、like、tên họ lâm này không nói thật ra mọi chuyện mình sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết đ i ể m đ i ể m em đi rót một chén nước trà cho lâm tiên sinh cô gái cha mặt khống chế tâm tình phân phó cho diệp điểm trong lòng thì nghĩ bình thường mình không dễ xúc động như vậy nhưng không biết vì sao hôm nay lại khác t h ư ờ n g như thế có lẽ nguyên nhân là do ngũ thải phỉ bị mất đi mà ngũ thải phỉ mất đi chẳng khác nào mất đi hy vọng lâm vân uống một n g ụ m trà do diệp điểm bưng tới rồi mới nói hương vị bình thường cô muốn hỏi gì thì hỏi đi hiện tại tâm tình của tôi rất tốt lâm vân nói xong để chén trả xuống mặt bàn rồi nhìn chằm chằm vào cô gái che mặt cô gái che mặt thấy lâm vân từ khi tiến vào còn chưa từng thấy hắn sợ hãi còn dám nhìn mình chằm chằm như vậy trong đầu thực sự muốn sai người trói hắn lại rồi nghiêng mình khảo vấn nhưng lại cố nhìn xuống chính là những câu hỏi lúc vừa nãy anh phải trả lời đừng chi tiết một à việc này thực sự là tôi vô tình thôi tôi là người chính trực nhìn thấy trộm cắp đương nhiên là muốn ngăn cản những tên bại hoại của xã hội nếu ai cũng không dám ngăn cản bọn chúng tôi không thể tưởng tượng được xã hội này sẽ đi về đâu cho nên tôi chỉ vì lòng xã hội vì quốc gia vì nhân dân mà cống hiến một chút khí lực lâm vân h i ề n ngang lẫm liệt nói xong là cầm chén trà lên uống một ngụm diệp điềm cắn chặt răng hận không thể xông lên giáo huấn hắn một trận người này vừa rồi rõ ràng là thông đồng với hai nữ nhân không đứng đắn muốn làm chuyện xấu hổ kia hiện tại lại nói những lời đầy chính nghĩa như vậy thực sự là một tên không biết xấu hổ tốt coi như anh là c ô n g hiến sức lực cho quốc gia nhưng vì sao anh biết tống gia tống gia đã cho anh chỗ tốt gì cô gái cha mặt ngược lại rất bình tĩnh ít nhất từ biểu lộ không nhìn ra cái gì có vẻ khác thường lâm vân âm thầm tự nhủ cô gái cha mặt này không đơn giản có thể khẳng định khi mình trả lời xong những vấn đề này mình sẽ gặp phải kết cục vô cùng thê thảm hắn lạnh lùng cười nói vì sao tôi biết tống gia là chuyện riêng của tôi tôi không muốn trả lời về phần tống gia cho tôi chỗ tốt gì tôi càng không muốn trả lời chẳng lẽ cô còn chưa nghe câu tài sản không để lộ ra ngoài s a o lâm vân nói xong vẻ mặt khù khờ nhìn cô gái cha mặt cô gái cha mặt cực kỳ giận dữ đang muốn sai người trói tên này lại thì điện thoại trên bản vang lên cô ta đành nhức điện thoại tốt trước mang vào đi không mất nhiều thời gian một người toàn thân làm máu từ bên ngoài đi vào nhìn bộ dáng có vẻ bị thương không nhạ còn có hai người dẫn theo y tới sau khi đưa người bị thương vào liền đóng cửa rời đi cô gái che mặt giống như quên hẳn chuyện của lâm vân mà nhìn c h ầ m c h ầ m và nam tử dính đầy máu trên người này cả phút đồng hồ mới lên tiếng cậu chính là lão đại của thanh bang mới quật khởi ở yến kinh lý thanh sao không sai tôi và các cô không oán không cừu vì sao các cô lại muốn xung đột với người của tôi lý thanh không hề sợ hãi nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô gái che mặt không oán không cừu h ừ tiểu yến không phải là do mấy t i ề n xúc sinh của thanh bang các cậu thay phiên nhau cưỡng bức sau về sau còn hủy luôn khuôn mặt của nàng ấy các ngươi là người hay là xúc sinh cô gái che mặt r ộ n g đầy căm hận mà mắng cái gì lại còn có chuyện như vậy hử lý thành tôi đã phát lời thề cả đời sẽ không làm chuyện ảnh hưởng tới người vô tội đây là lời hứa hẹn với ân nhân của tôi vô luận cô có tin hay không nhưng việc này chắc chắn không liên quan gì tới tôi và thanh bang của tôi nếu thanh bang của tôi có những tên xúc sinh như vậy thì không cần cô động thủ tôi đã tự mình kết thúc bọn chúng rồi lý thành tôi nói được là làm được lý thanh nói ra chấm đ ì n h chặt sắt lý thanh vừa xuất hiện thì lâm vân đã nhận ra y chính là lý thanh mà mình gặp ở phần giang lần trước nhưng không biết vì sao y lại xuất hiện ở đây cô gái cha mặt nghe lý thanh nói vậy liền ngây ngẩn cả người chẳng lẽ không phải là lý thanh làm vậy là ai muốn làm hại lý thanh đây đang lúc cô ta nghĩ không ra thì cửa lại mở cô gái cha mặt nhướng mày không biết kẻ nào lại vô lễ như vậy còn chưa có sự cho phép của mình đã xông vào nhưng khi cô gái ngẩng đầu nhìn lên thì sắc mặt đại biến thậm chí còn trở nên trắng bệch cửa mở một đám người đi vào đám người này có hơn chục người bảo vệ một người to béo đứng ở giữa thậm chí bọn chúng còn mang theo cả súng uông m ậ p anh tới nơi này làm gì anh muốn gì ở đây thanh âm của cô gái che mặt có chút run rẩy ôi mông muội đang có khách à anh tới đây không phải là vì nhớ em sao đã lâu còn chưa gặp em mà tìm tới chỗ này cũng không dễ dàng em xem vì tìm em mà anh gầy đi một vòng đây này ha <cười> ha. nói xong liền cười to một chút cũng không để cô gái che mặt này vào trong mắt vài tay á đen ở đằng sau y cũng phát ra tiếng cười hèn mọn bì ổi anh m ậ p buổi tối anh có thể đỡ mất công tay anh tới nơi đây một chuyến đứng đằng sau nam tử mập mạp là một tên nhỏ gầy có khuôn mặt hèn mọn bì ổi không kém anh mày có thể làm gì h a h a đợi lát nữa thì cậu sẽ biết buông m ậ p nói xong rất kiêu ngạo nhìn thoáng qua những người chung quanh đến chỗ lâm vân hắn chỉ lướt qua nhưng khi ánh mắt nhìn tới lý thanh thì dừng lại một chút hai người trốn sau lưng cô gái cha mặt đều đi ra nhìn chăm chú đám người áo đen này chú chân chú lấy thứ đó ra đi cô gái cha mặt nhìn thoáng qua tên béo mập kia khóe mặt hiện lên một tia chán ghét và căm hận rồi nói với người nam tử trung niên đứng phía sau lâm vân nhìn thoáng qua nam tử được gọi là chú chân này y chính là người hắn đã phát hiện là người lợi hại nhất nhưng thân thủ của trung niên này nhiều nhất cũng chỉ đứng t h tư so với đám mặc áo đen của tên béo thôi khó trách mà cô gái che mặt lại khẩn trương khi nhìn thấy tên béo như vậy lâm vân lần nữa uống một ngụm trà bất động thành sắc nhìn một màn này diễn ra